Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần Và như các bạn thấy là mình đang mặc một quả áo của shop Hác Thoại <cười> Tất nhiên là cái hình ảnh này mình không thích lắm, mình đang kiếm cái hình ảnh chữ Bất Giới Và có cái dòng chữ Hội viên Tiên Hiệp ở dưới nhưng mà Đang nhờ bạn design, bán cho cái ảnh Bất Giới nó ám, hắc ám một tí Nhưng mà bạn ấy đang bận một tí công việc cho nên là hôm nay thì chúng ta chưa có cái đó Mình sẽ đợi bạn ấy design xong rồi mình lấy cái áo và giới hắc ám sau. Còn hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến v series xuyên việt tiểu liêu manh chương đó là kẻ hèn nhát. ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là à, có vẻ như là giang thái huyền đã triệu tập ra được hạt giống thần ma đấy là gia cát khổng minh nhưng mà lúc này còn đang gieo trồng chưa có xuất hiện. và lúc này thì đám người uh, thang uh, thang thang nguyệt lộ uh, cùng với mấy người cùng đến vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem tại sao cái tên Trương nó lại là kẻ hèn nhát. Sao các người lại cùng đến đây vậy? Giang Thái Huyền có chút sững sở ngay đón cả bọn. Chàng chủ, xin người mau cứu muội muội của ta. Tiêu Thiên ầm một tiếng liền quỳ xuống, sập đầu liên tiếp. Chàng chủ, xin người mau phái cường giả cứu muội muội của ta một mạng. Giang Thái Huyền liền nhanh chóng đỡ Tiêu Thiên dạy. Trước tiên, các người vẫn nên nói về mục đích hôm nay, mà các người đến đây cái đã. Chàng chủ, Xin người phái cường giả cứu vớt Thanh Nguyệt Thành. Liệu thành mình ôm quyền lấy túi tiền ra, cay đắng mà nói. Đây là một vạn nguyên tệ, ta chỉ có thể lấy ra được bấy nhiêu thôi. Tình thế đã nghiêm trọng đến vậy rồi sau. sắc mặt của Giang Thái Huyền trở nên khó coi, lập tức mời cả bọn vào trong đạo tràng, vào trong rồi nói. Càng chủ, ngươi xem thiên võng đi, toàn bộ Thanh Nguyệt Thành đều loạn rồi. Giang Thái Huyền vừa tiến vào đạo tràng thì Nga ao hải kêu lên giang Thế huyền khẽ nhúm mày mở thiên võng ra quả nhiên đều đã loạn cả lên liêu thành minh ẩn thân mấy tháng này đã tra ra được một vài cứ điểm của thanh mệt thành chủ và dòng binh công hội khi công bố ra thì phần lớn mọi người đều không tin chỉ có một số ít người tỏ vẻ nghi ngờ kết quả những người đó thực sự phát hiện ra huyết trì thi cốt và một vài cái lồng sắt dùng để giam giữ những thiếu niên thiếu nữ muội muội của tiêu thiên cũng là một trong số đó sau khi xác nhận lời của liễu thành minh các đại gia tộc ở thành thanh nguyệt vô cùng tức giận dự định liên hợp lại đối kháng với thanh nguyệt thành chủ và dòng binh công hội nhưng chẳng ai ngờ được thành chủ chính là người của tiêu gia đánh cho bọn họ suýt chút nữa thì mất mạng liễu thành minh trên đường đi tới thần ma đạo tràng thì gặp được vài người đang chạy trốn hắn ra tay cứu viện rồi họ cùng nhau chạy tới đây tràng chủ tình thế nguy cấp lắm rồi nếu không phái cường giả ra thì sẽ không kịp nữa đâu liễu thành minh gấp gáp nói Không phải chỉ là một đạo quả thôi sao, gấp cái gì? Giang Thái Huyền liếc nhìn bọn họ tức giận nói. Không phải là một, bọn ta đã giao vật liệu tìm được cho bọn họ. Thang Nguyệt Lộ mang theo vẻ lúng túng nói. Giang Thái Huyền trợn lồi mắt ra, ngươi còn sợ kẻ thù chưa đủ mạnh hay sao? Nhìn thấy ánh mắt bất thiện của Giang Thái Huyền, tất cả mọi người xấu hổ cúi đầu. Bây giờ ta có thể giải quyết được một đạo quả cho các ngươi, phần còn lại thì phải giao cho các ngươi, các ngươi có giải quyết được không? Giang Thái Huyền hít một sâu rồi nói Không Ta Giang Thái Huyền há to miệng Còn mẹ nói chút thật là một đám đồng đội ngu như heo Vậy thì mấy lão tổ của các đại gia tộc của các ngươi đâu Giang Thái Huyền nén giận mà hỏi Kẻ phản bội Người chết Người bị thương Cá miệng của Giang Nguyệt lộ run lên Đang mở lời thay cho các vị gia chủ Có nghĩa là bây giờ chỉ còn lại mấy người các người có thể ra trận sau Giang Thái Huyền buồn bực nói Chàng chủ anh Minh Cường mình mình tranh thủ nịnh hót. Anh mình kết đầu ngươi. Chuyện này các người tự đi mà giải quyết. Giang Thái Huyền phất tay áo không thèm để ý đến bọn họ. trang chủ, bọn ta có mang theo tiền. Liệu thành mình sốt ruột, chẳng phải ngươi nói là cho thuê cường giả sau, bọn ta sẽ trả tiền. Tiền, 10.000 nguyên tệ sau, Giang Thái Huyền thở dài. Chuyện này không phải là vấn đề về tiền bạc. trang chủ, chẳng phải chiêu bài chỗ này là mọi việc đều có thể giải quyết bằng tiền hay sao? Càng lẽ ngươi định phá vỡ thương hiệu của mình? ta Nguyệt Lộ đứng ra nói có phải chàng chủ cảm thấy 10.000 nguyên tệ còn cá ít sao? Ta vẫn còn 10.000 nữa. Ta cũng có. Vương Nguyên vội lấy tiền ra. Ta còn 5.000. Ta cũng còn mấy nguyên tệ đây. Tiêu Thiên ỉu Siêu moi ra mấy đồng nguyên tệ còn sót lại trong túi. Giang Thế Huyền im lặng nhìn hơn 25.000 nguyên tệ rồi lại ngó sang vài đồng bạc lẻ mà mấy người họ moi ra. Một lúc lâu sau hắn mới nói Một canh giờ sau bản tiếp. Không được, trang chủ, nếu chờ thêm một canh giả nữa, khi mà huyết đan được luyện thành, thì nó không chỉ tạo ra một đạo quả thôi đâu, mà là rất nhiều đó, ai ai cũng nóng vội. Chờ qua một canh giờ thì không thể cứu vãn được nữa. Huyền ca, tây môn mập mạp kéo giằng tái huyền, y thì thầm. Huyền ca, hay là chúng ta chuồn đi? Các người thang nguyệt lộ ngà vậy thì sầm mặt, còn ta tới nhở người giúp đỡ, mà các ngươi lại muốn chạy sao? Chàng chủ, lẽ nào đúng như lời viện trưởng nói, ngươi không còn một chút lòng chắc ẩn nào sau. Thang Nguyệt lộ phẫn nộ, tuy ta không phải người của Thanh Nguyệt Thành, nhưng thủ đoạn luyện chế huyết đàn thực sự là quá mức tàn nhẫn. đó là phương pháp, tà môn ngoại đạo bị cấm sử dụng, bất cứ võ giả nào gặp phải chuyện này cũng đều sẽ ra tay ngăn cản. Chàng chủ, rõ ràng là ngươi có thể ngăn cản hết thảy nhưng ngươi lại chọn khoanh tay đứng nhìn, bây giờ lại còn muốn chạy trốn, giác ngộ võ giả của ngươi đâu. vương mình mình cũng tức giận. Tiêu thiên thở dài, mặt mày u ám. Muội muội, huynh không cứu được muội rồi. Chàng chủ, ta vốn tưởng ngươi là người đỉnh thiên lập địa, nhưng nào ngờ ngươi chỉ là kẻ hèn nhát. Chàng chủ, nếu là về vấn đề tiền bạc, ta đồng ý trả tiền. Trên mặt của Hoàng Nhược Yên thoáng hiện vẻ thương xót, nàng nói: Lúc trước Hoàng Nhược Yên ta cũng là kẻ vô dụng, song hôm nay đã trở thành võ giả, đối mặt với thứ tả môn như thế này, đương nhiên ta phải góp một phần sức lực. A hoài thì lục loại túi tiền. Người yêu tiền thật ấy nhỉ? Lần này ta ủng hộ tiểu thư. Đây là năm mươi nguyên tệ của ta. Giang Thái Huyền nhíu mày. Hắn không lấy tiền mà nói. Một canh giờ sau hắn hỏi tiếp. Chàng chủ, chúng ta không thể chờ thêm được nữa. Một canh giờ qua đi thì mọi chuyện đã muộn rồi. Lý Nguyên bá, người trông chừng bọn họ cho kỹ. Trong vòng một canh giờ, không ai được bước chân ra khỏi đạo tràng. Ai dám trái lời thì cứ đánh tàn phế cho ta. Giang Thái Huyền bỏ lại một câu rồi ra khỏi đạo tràng. Tràng chủ, im lặng. Lý Nguyên Bá lạnh lùng quát, ăn đứng chắn trước cửa, về mặt lạnh tanh không chút biểu cảm nào. Ai dám bước qua khỏi cánh cửa này, Lý Mỗ sẽ không nương tay. Người tránh ra, Giang Thái Huyền máu lạnh. Người cũng máu lạnh, đúng là vật họp theo loài. A Hoài lạnh lùng nói, trong mắt các người, ngoài tiền ra còn thứ gì khác nữa không? Thần ma đạo tràng này của các người có khác gì với đám lâm thần kia đâu đều chỉ là những kẻ ích kỷ, máu lạnh, vô tình. Các mặt của Lý Nguyên Bá cực kỳ khó coi, xong hắn chẳng đáp trả câu nào. Đùng! sấm sét lại tiếp tục vang lên, và mặt Lý Nguyên Bá ngày càng khó coi. Đám người liễu thanh minh thì đau thương nhìn nhau. Muộn rồi, còn chưa đầy một canh giờ, mà lôi kiếp đã lại xuất hiện nữa. Có nghĩa là lại có cường giả ra đời. Ở trong dược điền của đạo tràng cây võ tổng khẽ lung lay, Và trên cây rơi xuống, võ tổng hiện ra, hắn chắp tay nói. Thủ thượng, ta đã tấn cấp trúc cơ. Giang Thái Huyền gật đầu xong lại chẳng cao hứng chút nào. Võ tổng ra rồi thì cũng chả giải quyết được chuyện gì. Mỗi lần các người đột phá đều lâu như vậy à? Nói cho đúng hơn thì bọn ta đang lột xác để tiến hóa, võ tổng nói. Quá trình tấn cấp của thần ma cực kỳ phức tạp, từ thân hôn đến thân thể Mỗi một tức gia thịt, mỗi giọt máu đều phải tiến hành thanh tẩy một lần, nên thời gian đột phá tưởng sẽ lâu hơn võ giả bình thường một chút. Người đến đạo tràng trước đi, Giang Thái Huyền xua tay rồi dương mắt nhìn cây thần ma của gia cát thần hầu. Một canh giờ chậm chậm trôi qua, tiếng sấm lại đùng đoảng vang lên, sắc mặt của Giang Thái Huyền càng lúc càng khó coi. Bây giờ cho dù thần hầu có xuất hiện ngay thì cũng chưa chắc đã xử lý được rắc rối này. Ở trên thiên võng các võ giả tiên thiên thì nhốn nháo, thảm thiết, cả thành thanh nguyệt chìm vào hỗn loạn. Công hội dòng binh, thế lực của phủ thành chủ đã giành quyền kiểm soát toàn thành, chấn áp tất cả các đại gia tộc lớn nhỏ. Trong đạo tràng, bây giờ các ngươi vừa lỏng rồi chứ, lôi kiếp kéo nhau xuất hiện, mọi người chỉ có thể ôm nhau chết chung, thanh nguyệt lộ cười lạnh. Không ngờ người của thần ma đạo tràng lại là hạng người ham sống sợ chết, ta có mắt như mù mới đưa tiền cho các ngươi vương mình mình tức giận đủ rồi các người chọc về ổ kiến lửa thì mò tới đạo tràng nhờ giúp đỡ sau là còn bày tỏ cái thái độ sấp xược với bọn ta lúc trước chủ thượng đã từng nhắc nhở các ngươi là do các ngươi ngu xuẩn năm lần bảy lượt nối giáo cho giặc võ tổng sầm mặt quát hắn quát mắt nhìn tất cả người đây với ánh mắt sắc lạnh ở lại đạo tràng có thể đảm bảo mạng sống của các ngươi kẻ nào dám vũ nhục thần ba đạo tràng thêm một lần nữa thì đừng trách võ tổng sẽ ném các ngươi ra ngoài Lời nói của Võ Tòng khiến họ phải cúi dạp đầu xuống, ai cũng lộ vẻ hối hận và hổ thẹn. Ai vị Có phải do bọn ta đưa không đủ tiền không? Nếu như không đủ thì bọn ta không nhờ các người tiêu diệt đạo quả nữa, mà chỉ hy vọng các người có thể kéo dài thời gian để người trong thành chạy thoát là được. Mặt của Liễu Thành Minh thấp thoáng vẻ áy náy, hắn thở dài nói. Lý Nguyên Bá im lặng không đáp, nhưng Võ Tòng lại bực tức. Không phải là bọn ta không nhận vụ này, mà là chỉ với số tiền các người đưa ra không đủ để bọn ta giải quyết chuyện này. Hử nói đi nói lại, chẳng phải cũng chỉ vì tiền thôi sao? A Hoài cởi lạnh, khinh thường nói. Nói đi, rốt cuộc các ngươi muốn bao nhiêu? Lần này xem như ta nhìn rõ cái loại thừa cơ, cháo trở của các ngươi. Võ tòng liếc A Hoài, hắn nói tiếp. Nếu đó chỉ là một, hai võ giả đạo quả thì đạo tràng có thể giải quyết, nhưng hiện tại đối phương không chỉ có mỗi võ giả đạo quả, mà còn có một lực lượng lớn võ giả trúc cơ. Nếu như các người có thể đối phó được võ giải trúc cơ thì bọn ta sẽ đồng ý số tiền này, nhưng ngay cả trúc cơ các người cũng không đánh lại được thì bọn ta sông lên trước chẳng khác nào tự đào hố trôn mình. Tuy bọn họ là thần ma nhưng chưa hoàn toàn trưởng thành mà thần ma cũng chẳng phải là vạn năng, bọn họ có thể đánh tay đôi với đạo quả nhưng đồng thời chung quanh còn có thêm không biết bao nhiêu trúc cơ, tiền thiên nhằm nhà lấy mạng họ, cứ sông vào như thế chẳng phải tự đâm đầu vào chỗ chết thì là gì. Vậy sao ngươi lại nói không đủ tiền? Thẳng lẽ đưa đủ tiền rồi thì các ngươi dám đi nộp mạng sao? A Hoài cười gần. Nếu đưa đủ tiền, bọn ta có thể giúp các ngươi tấn công Thanh Nguyệt Thành. Nhưng vậy, chỉ bấy nhiêu tiền thì xin lỗi. Bọn ta chỉ có thể bảo toàn mạng sống cho các ngươi. Phó Tổng thở ơ nói. Lẽ nào các ngươi lại máu lạnh đến vậy sao? Liệu Thành mình phẫn nộ? Phó Tổng chưa kịp lên tiếng thì Lý Nguyên Bá đã bình tĩnh đáp. Bởi vì bọn ta không thể giải quyết được phiên phải Nhờ lý quảng ra tay mới được, Đề bế quan tiêu diệt đạo quả cần phải mất mấy ngày mới có thể thành công, muốn xuất quan sớm thì cần ít nhất 30 viên thần ma đan để củng cố căn cơ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này. Điều bọn đang kiêng kỵ nhất là trong lúc đột phá bị cắt ngang, khiến quá trình tiến hóa không được hoàn thiện, đến lúc đó thì y càng phải tiêu phí nhiều loại tài nguyên hơn nữa, quan ta không thể quyết định thay lý quảng và chủ thượng cũng không thể. Có tổng tiếp lời, thần ma đan có thể bán Nhưng lại không thể lấy miễn phí được Chủ thượng cũng không còn cách nào khác Đây là phiền phức mà các người tự gây lên Là do các người tự mình tiếp tay cho giặc Hiện tại cần bọn ta ra tay trợ giúp Lại bắt bọn ta phải hy sinh tiền đổ tương lai Ai là người gánh trách nhiệm về việc này Là liễu thanh minh ngươi Hay là thang nguyệt lộ ngươi Hay là vương nguyên tiêu thiên Vó tổng nghiêm mặt lạnh lùng chất vấn Nhóm người thang nguyệt lộ nghe xong Xấu hổ không biết nên làm gì mới phải Hy sinh tiền đồ tương lai đổi lấy an nguy của Thành Thanh Nguyệt, nếu là bọn họ thì có thể sẵn lòng mạo hiểm. Nhưng nếu bọn họ không ở đây mà buộc bạn bè của bọn họ phải quyết định thay, thì ai lại tình nguyện đóng vai kẻ đó? 30 viên thần ma an tức là 300.000 nguyên tệ. Một khi bị quấy dày thì con đường tu luyện sau này của Lý Quảng sẽ trở nên mờ mịt khó khăn. Khi đó thì ai là người đứng ra chịu trách nhiệm? Giang Thái Huyền sau Một canh giờ sau, Giang Thái Huyền đi vào đạo tràng cao cao hắn là một nam tử trung niên có râu, mặc áo màu xanh, cầm kết quạt lông vũ, trên đầu còn vấn khăn. Tràng chủ, đám người Liễu Thanh Minh vừa thấy rằng Thái Huyền thì vội vàng nghinh đoán, sau đó ấy nấy nói: "Bàn nãy hiểu lầm ngươi, xin tràng chủ thứ lỗi." Giang Thái Huyền nghe vậy không nói gì mà xoay người giới thiệu: "Vị này là gia cát thần hầu Trúc Cờ đỉnh phong." Gia cát tiên sinh, có cách nào để phá giải cục diện hiện tại không? Nguyên Bá và võ tổng vội hỏi. Không ai có thể qua mặt được người này. Gia Cát thần hầu phe phải cây quạt. Cách tốt nhất là chờ thêm mấy người nữa, lý quảng xuất quan, mọi việc ắt có thể giải quyết, hoặc là tìm đủ 8 vị trúc cơ đỉnh phong, bày ra sát trận. Làm như vậy thì cũng là một biện pháp. Gia Cát tiên sinh, nếu là lúc trước chúng ta còn có thể tìm được 8 người, nhưng hiện tại không phải kẻ thù, thì hoặc là bị bắt lại, hoặc là trọng thương cả rồi, liệu thành mình cởi khổ. Vậy lượng cũng chẳng còn cách nào, ra các thành hầu bất đắc dĩ nói. Lẽ nào không còn biện pháp khác sao, Liễu Thanh Minh hơi tuyệt vọng. Khục khục, Giang Thái Huyền ho khan một tiếng, hắn bình tĩnh nói. Còn một cách khác chính là thu hồi, lấy đồ của các ngươi, thế chấp, lấy 300.000 ngàn nguyên tệ. Thu hồi? Ý của trang chủ là gì? Bọn ta có món đồ gì đáng giá 300.000 ngàn nguyên tệ đâu? Đám người Liễu Thanh Minh sửng sốt rồi lại cười khổ. Người không có, nhưng Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên thì có, Giang Thái Huyền nói. Sang Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên ngẩn người ra, hai người họ bật thốt, thần huyết, thần thể Không sai, trên biển hiệu của ta đã viết rõ chuyên mua bán thu hồi chế tạo thần ma. Chúng ta có thể ký khế ước quy định nội trong ba tháng phải trả đủ 300.000 nguyên tệ, nếu không thì sẽ bị tước đoạt thần huyết, thần thể. Giang Thái Huyền nói. Chuyện này, Sang Nguyệt Lộ do dự, nàng đã nếm được ngon ngọt của thần huyết, Mới có được thần huyết không bao lâu mà bây giờ nàng đã là tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong. Ba tháng đừng nói là trúc cơ, dù là đạo quả nàng cũng có tự tin sẽ luyện thành. Thần huyết đã mang cho nàng tư chất tốt nhất. Mà điều quan trọng nhất là giá bán thần huyết, thần thể chừng trăm ngàn nguyên tinh. Trong khi hai người bọn họ cộng lại chỉ cấm được có ba trăm ngàn nguyên tệ. Thật đúng là gian thương. Càng chủ, ta bằng lòng thế chấp thần thể chỉ mong có thể cứu muội muội của ta. tiểu Thiền sốt ruột nói. Giang Thái Huyền nhìn sang Thang Nguyệt Lộ. Chỉ một cái thần thể. Còn là thần thể có được từ đạo tràng thì vẫn chưa đủ. Thang Nguyệt Lộ cắn răng. Được. Tràng chủ. Ta cũng thế chấp thần huyết. Trong vòng ba tháng ta nhất định trả đủ ba trăm ngàn nguyên tệ. Tốt. Giang Thái Huyền gật đầu hắn duỗi tay. Có một tờ giấy vàng hiện ra. Đây là khế ước các người đọc cho kỹ. Một khi đã ký tên lên mà nếu không trả được. Thì thần huyết và thần thể sẽ không còn là của các người nữa. Được. Tiêu Thành lướt xem qua là một lượt rồi ký tên, sau đó nhỏ xuống một giọt máu. Trang Nguyệt Lộ cũng đọc vội, nàng ký tên trích máu. Tràng chủ, nhờ Lý Quảng ra tay đi. Được. Đưa ta thêm ba ngàn nguyên tệ nữa. Giang Tế Huyền duỗi tay. Đám người liễu Thanh Minh trợn trắng mắt vội giao tiền ra. Đây, đưa hết cho ngươi. Giang Tế Huyền chỉ lấy ba ngàn nguyên tệ, hắn thở ơ nói: ba ngàn này là giá hữu nghị. Thần hầu, võ tổng, lý nguyên bá, các người mỗi người được thuê với giá là một ngàn nguyên tệ. Võ Tổng, rượu của người đây, xuất phát đi. Giang Thái Huyền lấy ra nửa vỏ rượu gạo, gạt được từ tay của Hoàng Nhật Yên. Có rượu này thì thực lực của Võ Tổng nhất định có thể tăng lên gấp bội. Vò ra ba ngoản nguyên tệ để giết tù sĩ đạo quả, đây quả thực là mức giá hữu nghị. Hắn cũng chẳng kiếm chắc được bao nhiêu, coi như là kiếm cho bọn họ một cái nhiệm vụ thích hợp để có được thần Ma Đan mà thôi. ba vì thần Ma vâng lời đi về hướng thành Thanh Nguyệt Ở trong dược đèn cây thần ma lay động, một quả thần ma màu xanh đậm rớt xuống, Lý Quảng lạnh lùng xuất hiện, hai mắt chớp lóa kim quang, sát khí tỏa ra tứ phía. Dám ngáng đường ta, đáng chết. Sau tiếng quét lạnh lẽo, Lý Quảng ngự phong hóa thành một luồng sáng xanh, vọt thẳng về phía Thanh Nguyệt Thành. Người đó là Lý Quảng tiền bối sao? Chẳng phải là Y bị ép tỉnh dạy ư? Sao có thể ngự không phi hành được? Thằng Nguyệt lộ kinh ngạc. Hắn vốn đã có được một ít sức mạnh thuộc về đạo quả rồi. Chỉ còn thiếu một chút là tấn cấp đạo quả. Giang Thái Huyền bất đắc dĩ. quả lỡ lần này nếu hắn muốn đột phá tiếp e là càng thêm khó khăn. Trên mặt đám người liễu thành mình hiện lên chút áy náy là do bọn ta đã chuốc thêm phiền phức cho đạo chàng. Được rồi, bây giờ các người cũng đi hỗ trợ bọn họ đi. Nhìn thấy các ngươi là thấy phiền rồi. Giang Thái Huyền xua tay. Bọn họ hoàn thành xong nhiệm vụ, các người còn phải ổn định lại Thanh Nguyệt Thành. Nếu đã như vậy, chàng chủ cáo từ. Tám người liễu thanh minh chắp tay nói Ta sẽ giải quyết hai tên đạo quả phủ thành chủ, hai tên thuộc về dòng binh công hội giao cho các ngươi mấy người còn lại võ tổng sẽ xử lý Tốc độ truyền âm của Lý Quảng tăng nhanh, kê đến là một câu nói lạnh như băng Thần hầu, qua và vài ngày nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau, rõ ràng là người có năng lực tự giải quyết đó Lượng kính trở tiễn thần ra các thần hầu thản nhiên, phe phải cây quạt Ở trong thanh nguyệt thành nơi nơi chìm trong hỗn loạn Dân chúng khủng hoảng, võ giả kêu rên Các gia tập đỉnh cấp cũng thàn khóc không ngừng Thủ phủ của Thanh Nguyệt Thành Môi máu thanh gầy mũi Tiêu Yến lấy máu thay rượu Vẫn đang tiếp tục Đạo quả Cuối cùng thì bổn thành chủ cũng đột phá đạo quả Thành chủ Thanh Nguyệt Thành bưng ly rượu nghiêm nghị nói Thành chủ Chỉ cần ta và ngươi liên thủ Thì Thanh Nguyệt Thành này Chính là bãi chăn nuôi của chúng ta Cho dù là đại vân hoàng đế cũng chẳng thể làm gì hai ta cả Hội trưởng của dòng binh công hội cười. Tốt lắm, công uổng công chúng ta tính toán lâu như vậy thì để chờ ngài được thưởng thức huyết tiểu tươi ngon và tiêu diệt lão giả liễu thanh minh kia. Thanh chủ nhìn sắc máu trong ly rượu, vẻ say mê giấy lên trong đáy mắt. Nghe nói thần ma đạo tràng có hai tên huyết mạch đỉnh cấp, công tệ. Huyết mạch đỉnh cấp chưa trưởng thành cũng chỉ là bọn nhãi nhép có điều máu của bọn chúng chắc chắn là sẽ rất ngon. Hội trưởng của dòng binh công hội bật cười. ầm. Um. Đúng lúc này phủ thành chủ chấn động, một tia sáng xanh từ trên trời lao xuống, một mũi tên xé gió vụt tới, không gian như nứt toạc ra, nguyên khí thiên địa bạo động, mặt đất nứt ra một cái khe. ai Thanh huyệt thành chủ và hội trưởng của dòng binh công hội đồng loạt xuất chiêu đánh về phía mũi tên. ùm một tiếng, mũi tên nổ tung, dư chấn cường đại quét sạch mọi thứ, huyết yến lập tức trở thành một đống hỗn độn, còn hai người thành chủ thì bị đánh bật ra xa tầm một mét thần ma đạo tràng lý quảng đặc biệt đến đây giết các ngươi một bóng người chắp tay đi vào cây cung sau lưng hắn vang lên những tiếng ông ông hắn lơ lửng trên không trung lạnh lùng mệt thị hai người thần ma đạo tràng hay cho một thần ma đạo tràng không ngờ lại giấu một cao thủ như ngươi thanh nguyệt thành chủ đanh mặt lại hắn trầm giọng nói gia nhập với bọn ta quân thành chủ sẽ phong ngươi làm phó thành chủ hôm nay lý quảng chỉ giết người không bàn chuyện công việc Lý Quảng Hư lạnh kéo căng dây cung phá nguyên lực thành mũi tên bắn thẳng về phía hai người họ. Càn đảm lắm, chúc cơ mà dám đấu với bọn ta. Thanh Nguyệt Thành Chủ phẫn nộ quét sát khí bùng lên. Cho người cơ hội mà không biết trân trọng thì chết đi. Hai đầu quả đồng loạt ra tay một trưởng một kiếm cùng lúc tung chiêu về phía mũi tên. ầm. Uhm. Hai mũi tên nổ tung, cơ thể của Thanh Chủ và hội trưởng chật khựng lại sức phá hủy cuồn cuộn đánh sập cả phủ đệ, quét hai người bay lên trời. Tiễn cảnh, Lý Quảng gần rộng, ánh sáng xanh từ bốn phương tụ tập lại, tạo thành một không gian xanh ngắt, hắn nhún người lao thẳng lên trời. Lý Quảng, ngự không mà lên cung, bắn ra mũi tên, nhuốm đẫm sát khí và sức mạnh vô biên. Giết, Thanh Nguyệt Thành chủ cầm trường kiếm hội tụ nguyên khí trong thiên địa, một luồng kiếm quang cao tầm 10 thước xé gió bổ xuống, mang theo uy thế khủng khiếp mà cả Thanh Nguyệt Thành đều có thể thấy được. Hội trưởng dòng binh công hội cũng tung trưởng, nguyên khí lập tức hóa thành một bàn tay khổng lồ bao trùm cả không gian màu xanh nọ, kiếm quang, bàn tay khổng lồ, võ giả đạo quả kiểm soát nguyên khí trong thiên địa sở hữu sức mạnh vô biên, coi dù là võ giả tiên thiên cũng chỉ có thể một kích chịu chết, hoàn toàn không có chút cơ may sống sót nào. ở trong tiễn cảnh trông lý quảng như thần lại như ma, tóc dài bay múa phần phật, kim quang trong mắt không ngừng lóe sáng, hắn kéo căng dây cung. Hàng mu tên được ngưng tụ bởi uy lực vô hạn, mang theo âm thanh của sấm sét, xẹt ra giữa không trung. Lý Quảng vung trường cung lên chỉ thẳng vào mặt đất, ngàn vạn nguyên lực uằn ạt, hình thành vô số những vết nứt trên mặt đất, tạo ra một hàng chữ to tướng: người giết thần ma đạo chẳng, Lý Quảng". Ngay sau đó, Lý Quảng xoay người đáp xuống thanh nguyệt thành, sắc mặt lạnh lùng, thanh sam tung bay trong gió, mà sau lưng mũi tên xé toạc không gian, phá nát kiếm quang, đâm thủng qua bàn tay khổng lồ vượt hết mọi chướng ngại mà xuyên qua cơ thể hai người bọn thành chủ. Hụt, hai người phun ra máu lãng, ngỡ ngàng đến không dám tin. Đạo quả mà bản thân dùng cả đời lại làm ra bao điều độc ác để đắp thành, lại không chịu nổi một kích sau. Dòng binh công hội sụp đổ, hai bóng người chắp tay xuất hiện và mặt lạnh lẽo đằng đằng sát ký. Kẻ nào cả gan tới đây quấy phá dòng binh công hội. Hai bóng người xuất hiện đứng lơ lửng giữa không chung. Thần ma đạo chàng, Lý Nguyên Bá, Xong trùy chấn động, mặt đất lung lay, song binh công hội đã hóa thành một đống đổ nát. Thần ma đạo chẳng ra cát khổng minh, ra cát thần hầu phe phải cây quạt thở ơ nói. Mặt to gan, chỉ sợ và hai con kiến hồi trúc cờ các người, mà dám tới đầy phách lối sau. Hai tu sĩ đạo quả gắt rộng quát, hắn vung trưởng, một bàn tay khổng lồ lập tức xuất hiện, hòng chấn áp bọn họ. Từ kim trùy, thiền lôi động, thần lực của Lý Nguyên Bá cuồn cuộn như thác nước, kim chỉ chuyển động nấy mắt đã phá nát bàn tay của họ. Ra các thần hầu phất quạt gió lúc lập tức nổi lên, ngàn vạn kiếm quang kép quét tới chém vỡ bàn tay khổng lồ, thì thản nhiên nói: "Yếu hơn là ta tưởng tượng." Đáng chết, hai vị đạo quả điên tiết lên, bọn hắn đột phá đạo quả đã bước vào một cấp độ hoàn toàn mới, vậy mà bọn khốn ở thần ma đạo chẳng lại dám nói là bọn hắn yếu sao? Lửa giận phút chốc bùng cháy lên, Hai đạo quả tức tốc tích tụ uy lực làm lung động của thiên địa, khiến cho không khí trùng quanh bạo tạc. Ra các thần hầu dương mắt nhìn hai kẻ đang đùng đùng nổi giận kia, y phất quạt, kim quang lan rộng hóa thành bát quái, thần quỷ vô song, thần quỷ bắt trận đồ. Đây là trận pháp gì vậy? Sao lại có thể áp chế sức mạnh khiến chúng ta không thể ngự không? Thần quỷ bắt trận đồ vừa vận chuyển, hai đạo quả liền kinh sợ phát hiện bản thân không thể ngự không được nữa, sức mạnh bị áp chế đến cùng cực. Song trì trên tay Lý Nguyên Bá xoay chuyển, sấm sét vánh sáng màu tím thay nhau lập lòe, thần lực vô biên lay động cả không gian. Tốc chiến tốc thắng, và các thần hầu thì thầm ở giữa không trung xuất hiện vô số những mũi tên ảo ảo chút xuống. Vạn tiễn tẻ phát, Lý Nguyên Bá nện xuống một chùy. Một cường giả đạo quả lập tức gào thét, hắn rút trường kiếm để chặn thế công của Tử Kim Trì. Keng, Càng... tên lôi giáng xuống màng thào sức mạnh hủy diệt vô song, trường kiếm bỗng nhiên gãy nát lương sức mạnh từ thiên lôi thừa thế sông lên quật bay cường giả đạo quả khiến nan phun ra một ngụp máu tươi lý nguyên bá vùng hết truy nè đến chi khác mà nện xuống chiêu thức áp sát không ngừng thiên lôi cuộn cuộn kéo theo ánh sáng màu tím chớp nhá cường giả đạo quả bị chấn áp không thể phát huy sức mạnh hắn chỉ tính sai một bước đành phải dùng tính mạng để nghênh đón một màn trời lấp đầy bởi những chùy ảnh vạn tiễn tể phát lôi phong theo sau tận pháp đổ ập xuống cha phủ tất cả dưới tương thất phẫn nộ của cường giả đạo quả kia. gia cát thần hầu bỗng nhiên biến mất để lại trăm ngàn vạn mũi tên vọt từ bốn phương tám hướng về. um sấm chớp đầy trời tiêu tán một làn sương đỏ thẫm đầy máu bay lơ lửng giữa không trung. cường giả đạo quả cứ như thế bị một chùy đánh nổ cho tan tành. sau khi đột phá đạo quả vậy mà chưa kịp dạo ai được lần nào. bên lý nguyên bá vừa kết thúc thì gia cát thần hầu cũng không dây dưa lâu cùng tiến bao trùm lại khiến cường giả đạo quả kia không có chỗ nào để trốn bây giờ hắn chỉ có thể dùng nguyên lực để cản tên cùng lúc đó cường giả đạo quả vẫn giáo giác tìm kiếm bóng dáng của gia cát thần hầu hắn vừa bước một bước sát cơ ẩn trong trận pháp lại xuất hiện vô số kiếm quang từ mặt đất trồi lên phối hợp với cùng tiến bao vây hắn Phập chỉ thủ không công ắt sẽ thua quấn hồ thần quỷ bắt trận đồ toàn là sát chiêu dù là cường giả đạo quả thời điểm mạnh nhất cũng phải dùng toàn lực để ứng phó Buông chi là một người đã bị trận pháp áp chế tu vi. Mây mù tan đi, cùng tiễn dừng lại, kiếm quang biến mất, thì còn là một bóng người đã bị vạn tiễn xuyên qua. Người giết, thần ma đảo chẳng xa các thần hầu, lý nguyên bá. Hai người vừa mới viết xong thì thần quỷ bắt trận đổ cũng biến mất, hai mười thần ma xoay người rời khỏi, tiền lôi sành cuồn cuộn quét sạch tất cả, tiêu diệt hết các trúc cơ. Nhiệm vụ đã hoàn thành, mấy chuyện còn lại giao cho võ tổng các thần hầu nói liên nguyên bá gật đầu những cường giả trúc cơ của rong binh công hội đều ngã xuống dưới thế công bàn nẫy của thiên lôi mấy tên còn sót lại cứ để cho võ tổng giải quyết là được võ tổng uống say kích hoạt võ thần chi thể xông thẳng vào thanh nguyệt thành từng nơi hắn đi qua từng lớp cường giả ngã xuống không ai đỡ nổi một đòn dù là trúc cơ đỉnh phong thì cũng bị đánh chết trong vòng một chiêu thần ma đạo tràng đám người liễu thanh minh đuổi theo đằng sau Nhìn thấy người do thần ma đạo tràng phái đến ra tay Thì cực kỳ kinh hãi Cái gì mà Thanh Nguyệt học viện Phủ thành chủ hay dòng binh công hội chứ Thì có thần ma đạo tràng mới đủ tư cách Là thiết lực đứng đầu của Thanh Nguyệt thành Thần ma đạo tràng Lý Quảng Lý Nguyên Bá và Gia Cát Thần Hầu Đã trở lại Có điều sắc mặt Lý Quảng rất khó coi Lý Quảng Đừng có trưng cái bản mặt như người chết này ra nữa Người ta muốn thuê ngươi Ta cũng chẳng có cách nào giang Thái Huyền an ủi Bây giờ vẻ mặt Lý Quảng mới khá hơn, chỉ là thấy không thoải mái thôi. Yên tâm, ta sẽ cho người ba mươi viên thần ma đan, Giang Thái Huyền nói. Lý Quảng gật đầu, Lý Nguyên Bá cũng lên tiếng. Nếu không phải chuyện nó đến bước này thì bọn ta cũng không bắt người xuất quan sớm, nhưng mà thủ đoạn của Thanh Nguyệt Thanh Chủ và dòng binh công hội quả thật là kinh tởm Huyền ca, lại đây uống rượu ăn mừng một phen nào, tay môn mập mạp kêu giáo. Lý Quảng sầm mặt lại, hắn cười gần đúng là nên ăn mừng một phen. Hắn vừa nói xong liền lôi tây môn tình vào khu rừng nhỏ gần đó. chẳng bao lâu sau thì tiếng gào khóc thảm thiết chợt vang lên. giang thái huyền quệt mồ hôi mập mạp. ta đã nói là ngươi không có đầu óc mà. lý quảng bị buộc phải xuất quan sớm ảnh hưởng đến việc tấn cấp vậy mà ngươi còn muốn chúc mừng. hoàng nhật yên vô cùng lo lắng tiếc là lý quảng quá mạnh dù có lo thì nàng cũng chẳng dám đi cứu người. giang thái huyền nhìn sắc trời rồi ném cho a hoài một tảng thịt. Nấu cơm. Thằng chủ, nhiều đây không đủ đâu. A Hoài thấy chịu gói một cái đùi yêu thú liền mở miệng nói. Sao lại không đủ chứ? Giang Thái Huyền nhíu mày nhìn ra các thần hầu và Lý Nguyên bá. Còn họ ăn ít mà. Nhưng mà như vậy cũng không đủ. Còn có liễu viện trưởng Thang Nguyệt Lộ. Cái gì? A Hoài chưa nói hết câu Giang Thái Huyền đã sẵn giọng mắng. Ta đã làm ăn lỗ vốn rồi. Bây giờ còn muốn ăn trực đồ của ta. Các người thấy ta tốt tính cho nên muốn... Là được voi lại đòi cả hai bà trưng hả? Chàng chủ, thân thể và thân huyết của bọn họ chỉ cần được có 300.000 nguyên tệ. Người hỏi lắm luôn nó rồi, được chưa? Ta hoài bĩu môi. Ta lời. Giang Thái Huyền hít sâu một hơi đè nén cảm giác tức tối trong lòng. Nếu ta mà lời thì... Thôi, lần sau ta sẽ không làm thế nữa. Giang Thái Huyền không muốn nói nhiều. Thân huyết và thân thể vốn từ đồ của đạo tràng chứ không phải vật ngoài được đạo tràng thu về, thế nên chẳng thể cầm được giá cao. Bởi vì có thể nói số lượng thần huyết thần thể và các vật phẩm của đạo tràng là vô hạn, cho dù có lấy lại hay không thì đạo tràng cũng không thiếu những thứ đó. 300.000 nguyên tệ là con số ngao cao nhất mà bọn họ có thể nhận được. Nếu đó là thần huyết và thần thể của thế giới này thì chắc chắn sẽ không rẻ hơn là thần võ thần huyết, bởi vì thần huyết thần thể của thế giới này không giống với vật phẩm trong đạo tràng, đó là thứ mà bản thân đạo tràng không có. Thế nên chỉ có những loại thần huyết và thần thải như vậy mới bán được giá cao. Còn như thứ mà bọn họ lấy được từ đạo tràng thì vốn dĩ đạo tràng đã sở hữu vô số những món đồ tương tự. Vậy nên sao có thể mua lại với giá cao được chứ? Đạo tràng cũng đâu phải là đồ ngu. Có điều nếu ba tháng sau bọn họ có thể trả đủ hoặc trả không nổi thì hắn cũng có thể được trích phần. Mặc kệ kết quả ra sao, chắc chắn hắn cũng kiếm được một ít. Nhìn thấy vẻ mặt không tin của mấy người này, Giang Thái Huyền cũng lời giải thích. Dù sao thì hắn cũng ăn không hết cả đống thịt yêu thú này, không nhất thiết phải tính toán một bữa cơm với bọn họ. Vì lần này phải làm hơi nhiều cho nên A Hoài, không thể không rời cái nổi của Tây Môn mập mạp ra ngoài, đồng thời đăng một tin lên thiên vóng. Thần ma đạo tràng mời khách, mong các vị đầu bếp, hãy mang nồi niêu xoong chảo đến đây, không cần phải đem theo thức ăn. Đạo tràng mời mọi người ăn thịt yêu thú chúc cơ. Giang thế Huyền đảo trắng mắt, hồi kệ, hắn cứ chờ ăn là được. Tên này muốn kiếm chuyện để làm thì cứ để cho y tự xử lý. Nửa tiếng sau, Lý Quảng thỏa mãn bước ra khỏi khu vừng. Tây Môn mập mạp thì lóc cóc bỏ ra. Hoàng Nhượng Yên thấy vậy vội vã chạy qua nhấc bổng tây Môn mập mạp lên. Hoàng Tiểu Thư, nam nữ thọ thọ bất thân, xin hãy tự trọng. Tây Môn mập mạp phẫn nuốt. Đáng tiếc là Hoàng Nhượng Yên vừa nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của y thì càng thêm đau lòng. Tây Môn công tử, đừng nói nữa, để ta chăm sóc cho ngươi Càng mấy chốc thì không ít đầu bếp đã mang đồ đến thần ma đạo tràng. Đây đều là những đồ bếp nổi tiếng của thành Thanh Nguyệt. Còn có một số võ giả tiên thiên chạy đến giúp đỡ. Thanh Nguyệt Thành đã được khống chế, nhất là sau khi thần ma đạo tràng tiêu diệt hết đạo quả. Rất nhiều võ giả trực tiếp đến đầu hàng, ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không có. Giang Thanh huyền đăng bài lên thì không thèm để ý tới nữa, nhưng lại được rất nhiều tiên thiên và trúc cơ của Thanh Nguyệt Thành bình luận. Đó chính là phương thức của thần ma đạo chàng ta giết người. Thần ma đạo chàng ta muốn giết ai tuyệt đối không lén lút mà sẽ quang minh chính đại giết đến tận cửa và cũng sẽ để lại tên tuổi của đạo chàng. Giang chàng chủ thật là khí phách, thần ma đạo chàng thật bá khí. Không hộ là giang chàng chủ, không hộ là thần ma đạo chàng, chúng tôi bội phục. Về sau ai còn dám lén lút giết người, nói xấu thần ma đạo chàng, ông đây sẽ liều mạng với hắn. Ra các thần hầu đáp, thần ma đạo chàng giết người. Bất kể là giết ai, nếu là chúng tôi giết thì sẽ không bao giờ phủ nhận. Thần hầu thật bá khí, thần hầu vô địch, ta đã, đã từng nhìn thấy ngài bố trí một trận chiến tuyệt thế. Không bao lâu sau, dựa vào trận pháp này, đạo quả quả nhân bị tiêu diệt. Thần ma đạo tràng nổi tiếng thật rồi. Có thể nói là cả thành thanh nguyệt này không ai không biết đến danh tiếng của thần ma đạo tràng Nơi đây được công nhận là thế lực mạnh nhất không ai có thể so bì Hơn nữa, thần ma đạo tràng đã ra tay giải cứu nguy cơ diệt thành. Cho nên tất cả người trong Thanh Nguyệt Thành đều cảm động đến rơi nước mắt. Hiện tại ai dám nói xấu Thần Ma Đạo Tràng một câu, nhất định là sẽ bị chửi cho thối mặt. chỉ thoáng chốc thì thế cuộc của Thanh Nguyệt Thành lập tức hoàn toàn ổn định lại. Nên bắt thì bắt, nên cứu cũng cứu rồi. Điều Thanh Minh cùng các đại gia tộc đến Thần Ma Đạo Tràng để bày tỏ lòng cảm kích với Giang Thái Huyền. Giang Tràng Chủ các vị tiền bối, đặc biệt là Lý Quảng tiền bối cảm tạ các người đã ra tay giúp đỡ. Điều Thanh Minh ôm quyển nói, các đại gia tộc cũng vội vàng cảm tạ. Lời cảm kích thì không cần, sớm trở lại tiền là được. Giang Thái Huyền bữu môi, hắn chỉ vào thân má đạo tràng. Chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng dễ nói, dù là giúp các ngươi trở thành đạo quả hay tiến vào cảnh giới cao hơn, cũng không phải là việc khó. Giang chủ, Điều Thanh Minh cười khổ, Giang Thái Huyền này không có lúc nào lại quên chuyện làm ăn. Lão tổ của các đại gia tộc tiến vào đạo tràng, dưới sự giới thiệu rõ ràng của Vương Minh Minh, Trần Lạc, Trần Xung về đạo tràng, nhận thức được sự thần kỳ của các thương phẩm, bọn họ lập tức cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nếu như bọn họ chăm chỉ kiếm tiền đến mua những thứ này, thì làm sao đến mức chỉ vì một viên phá trưởng đan huyền phẩm mà mắc phải sai lầm lớn như vậy? Công pháp thần cấp phối hợp với thần ma đan rèn luyện thể chất tuyệt đối có thể khiến bọn họ đột phá được đạo quả. Sau này nên mua nhiều thần ma đan kiếm được nhiều tiền hơn, lấy được thần huyết thần thể. Thì đừng nói là đạo quả, đến ngay cả Đại Vân Quốc làm lão tổ một phương cũng không thành vấn đề. Nhưng bọn họ thì sao? Vì một viên phá trương đan huyền phẩm mà chưa chắc đã có được, lại buôn ba khắp nơi để thu thập dược liệu, dâng lên cho thành chủ Thanh Nguyệt Thành luyện chế huyết đan. Tiếp chút nữa đã hủy diệt đi cả thành Thanh Nguyệt. Không bao lâu sau thì đồ ăn đã nấu xong, một đám lão tổ và võ giả tiên thiên trúc cơ, không thèm để ý lễ tiết mà ngồi bẹt xuống vây quanh, Các chảo sắt lớn ôm lấy vỏ rượu, há mồm ăn thịt uống rượu. Đến lúc cơm nước xong xuôi thì trời đã vào khuya, không ít võ giả say khướt đỡ nhau, thỏa mãn về nhà. Giang Thái Huyền một cước đá tây môn mập mạp ra ngoài, sau đó trở về đạo tràng ngủ để đám thần ma treo lên cây. Sáng hôm sau Giang Thái Huyền dậy rất sớm, vừa bảnh mắt đã mở cửa đạo tràng bắt đầu buôn bán. Tinh! Thông báo nhiệm vụ tiếp quản thành Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt Thành chính là địa bàn của thần ma đạo tràng địa bàn của ta thì ta làm chủ, thời hạn nhiệm vụ là vô hạn. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ bàn thưởng thần ma tổ kinh đạo quả, sách thần thông, được ngẫu nhiên một bộ kiếm pháp thần cấp. Hệ thống, hiện tại thần ma đạo tràng đã là thế lực mạnh nhất Thanh Nguyệt Thành, cộng thêm việc ta cứu được cả Thanh Nguyệt Thành, thì không tổn hại đến Thanh Nguyệt Thành, thì người của Thanh Nguyệt Thành đều sẽ nghe ta. Đây chẳng phải đã tính là tiếp quản thành Thanh Nguyệt rồi sao? Giang thế Huyển nghi hoặc không hiểu tại sao hệ thống lại đi thông báo cái nhiệm vụ như vậy. Đinh Phạm Vi Thanh Nguyệt Thành ở trong phạm vi 20.000 dặm đều là lãnh địa của Thanh Nguyệt Thành. Địch phạm vi 20 dặm hay 20.000 dặm? Cái miệng của Giang Tái Huyền co giật một cái. 20 vạn dặm à, địa bàn này có phải hơi lớn rồi hay không? Trong phạm vi 20 vạn dặm của thành Thanh Nguyệt còn có không ít thế lực Những thế lực này không mạnh, rất dễ đối phó. Nhưng trong phạm vi 20 vạn dặm này còn có cả yêu thú nữa, chẳng lẽ hắn phải tìm cách phần phục cả yêu thú sau? Huyền ca, tên môn mập mạp chạy tới, tóc tai sáng bóng, ăn mặc như một tên địa chủ, cả mặt lả lời nói. Huyền ca, hôm nay có thể cho ta nghỉ một ngày, để vào Thanh Nguyệt Thành chơi không? Người muốn lấy danh nghĩa của đạo tràng đi tán gái sau Giang Thái Huyền cười lạnh. Tên mập này vừa chạy đến là đã biết ngay thằng nhãi này đang muốn làm cái gì. Tây môn mập mạp cực kỳ xấu hổ xong vẫn ra vẻ đứng đắn mà nói. Thanh Nguyệt Thành gặp thiệt hại có biết bao nhiêu tiểu cô nương đều đang cảm thấy sợ hãi cô đơn. Tên là nhân viên chào hàng của Thần ma đạo tràng luôn đứng về phe chính nghĩa. Giờ phút này chính là lúc mà ta nên bắt tay để hành động. Võ Tổng kéo ra đánh. Bây giờ gặp hắn là ta thấy phiền rồi. Giang Thái Huyền sầm mặt cười lạnh nói Trước đó còn muốn chạy trốn, mặt mũi đạo tràng này đều bị người làm mất hết cả rồi. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của Tây Môn Mập Mạp, trong lòng Giang Thái Huyền thoải mái hơn nhiều. A Hoài ngậm miệng không nói bắt đầu đi nấu cơm. Hoàng Nhược Yên vô cùng đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể để mặc cho Tây Môn Mập Mạp bị đánh. Cháu án bị đánh xong thì nàng mới tới an ủi. Chàng chủ, Thang Nguyệt Lộ và Tiêu Thiên đồng thời đến. Hai vị muốn mua gì? Giang Thái Huyền mỉm cười nói thằng chủ ta muốn một viên thần ma đan một sợi tiên thiên linh khí ngoài ra còn muốn từ biệt các ngươi thang nguyệt lộ nói tiêu thiên gật đầu ta cũng giống thằng tiểu thư từ biệt ư giang tây huyền sửng sốt thang nguyệt lộ liền vội vàng giải thích chúng ta không phải là chạy trốn chỉ là ba mươi vạn nguyên tệ thanh nguyệt thành thực sự không kiếm ra nổi ta dự định mua thần ma đan và tiên thiên linh khí rồi mang đi bán ở thành phố lớn hơn dừng lại một chút nàng lại nói Thật ra bất cứ thương phẩm gì của đạo trang giá cả đều có thể cao hơn, chỉ là thanh nguyệt thành này quá nhỏ, cho dù giá có rẻ đi nữa thì cũng không có mấy người mua được. Giang Thái Huyền gật đầu, cũng được thôi, chỉ cần có tiền các người có thể tùy ý mua, nhưng không cho ghi nợ. Tiêu Thiên cười khổ một tiếng, lấy ra hai vạn nguyên tệ, Tiêu Gia xây dựng lại rồi, hiện tại hắn đã là tân thiếu chủ, vì sự phát triển của võ đạo và trả nợ, Tiêu Gia đã đem toàn bộ tiền tài đưa cho hắn. Hai người cầm thần má đan và tiên thiên linh khí rời khỏi Thanh Nguyệt Thành để đi tới thành phố lớn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc chuyện ở đây lại anh em nhé. Có gì... gì gặp lại anh em trong những phần sau.